Trên cho án toát mồ hôi lành, thân thể không ngừng run rẩy Loại thống cổ này không phải người thường có thể chịu được được, và cũng chỉ có Trần Vũ tâm tính cứng cỏi vô cùng mấy gắng gượng chịu được nổi mà thôi. Âm! Uhm. Đúng vào lúc này Trần Vũ nhún người ngã xuống đất, Tu Vi mấy năm mất hết trở thành một phế nhân. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là tóc đen trên đầu hắn đã biến thành màu bạc. Ngay khoảnh khắc Tu Vi Trần Vũ mất hết. Tại thời điểm này, trước tháp tản ra một cỗ rung động đặc thù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 Nhưng tại đám thần thông thực lực cao cường thì thảm, phải chịu nhiều thiên uy đáng sợ kia. Chả lẽ, chả lẽ có người độ đại thiên kiếp sao? Từng đợt thần thức hồi hồi quanh quẩn trên huyền thiên đại lục, đám cường già hoàng cấp trở lên, từng người kinh hãi không thôi nhất thể phun ra bông máu. Không có khả năng, cho dù là độ thiên kiếp cũng không có y năng như vậy. Ở phía đông của huyền thiên đại lục, trên một tòa tháp chiêm tinh luôn luôn huy hoàng, Có một bóng hình xinh đẹp mông lung lơ lửng trên trời cao, từng điểm tinh quang bay quanh dáng người hoàn mỹ không tỳ vết của nàng, giống như là nữ thần tinh không. Trời dáng thiên kiếp, tất có dị số. Một giọng nói là thanh âm của trời vang vọng trên tinh không. Nữ tử bao phủ trong tinh quang thần bí kia thở dài sâu kín, cũng phun ra một bóng máu. Trời dáng thiên kiếp, tất có dị số. Trời dáng thiên kiếp, tất có dị số.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 khi mà thấy thân ảnh cô đơn của người phu quân của mình mới thành thân. Cơ Nguyệt chủ động lên tiếng trước. Người đang nghĩ gì về chuyện này vậy? Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Trần Vũ trả lời xong, giữa hai người đến có một mảnh yên lặng. Cơ Nguyệt ngồi xuống kế hắn, một mảnh mùi thơm từ Cơ Nguyệt chuyển ra khiến nắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Người không biết đâu, ta đã ở đây đợi ngươi rất là lâu rồi. Người đã đi qua số đề tháp hơn ngàn lần rồi.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 vậy nàng hiện tại ở cấp độ nào vậy? Cơ Nguyệt ngó lơ hắn nói, không cho ngươi biết đâu. Trần Vũ cũng không muốn hỏi nữa. Lần này hắn cả gan mò bàn tay sang nằm lấy bàn tay mềm mại của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lúc đầu hơi phản ứng một chút nhưng mà lúc sau cũng không phản kháng gì, mặc cho hắn nằm lấy tay của mình. mừng thầm trong lòng Trần Vũ cũng không làm gì khác chỉ lặng lẽ ngắm trăng, một tay nằm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình. gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến mái tóc của nàng bay phất phới không cảnh càng thêm thơ mộc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 Chính vì vậy, quá trình một đại chu thiên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Sau một canh giờ, hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực từ kỳ kinh bắt mạch một lần nữa đổ ngược vào đan điền. Hắn cảm thấy cơ thể mình dễ chịu vô cùng, và nữa hắn còn cảm giác được như là mình đang trẻ thêm da phẩy, trông như mới 10 năm 16 tuổi thôi. người ấy cảm thấy thế nào?" Tháp lão mỉm cười hỏi. Ê, "Sư phụ à, mọi chuyện diễn ra thật là tốt."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 Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ lạ lắm như vậy Đây cũng là quà tạp Xem như ra mắt cho hai người Tầng hai của khai thiên tháp Đã được ta mở ra từ lúc trước Nơi đây chính là tàng kinh cát Chứa được hầu như mọi công pháp trong thế gian này Lúc đó ta đi du ngoạn Tiện tay thu nhận một ít thứ liền chép thành một bản để vào đây đấy Nơi đây được chơi làm sáu khu Khu vực thứ nhất là nơi chứa công pháp vô ký của võ giả Khu vực thứ hai chiếu về các đan phương, phương pháp liệt đan. Khu vực thứ ba là chiếu về phương pháp liệt khí, chế tạo pháp bảo. Khu thứ tư là chiếu về phù văn, linh văn, trận pháp. Và khu thứ năm là chiếu về thông tin các thiên tài địa bảo. Cuối cùng khu thứ sáu là chiếu về các tiên thuật. Hiện nơi này giao lại cho phù thê các người. Trần Vũ hoa hết cả mắt. Trong đại lục của hắn công pháp hay vũ khí đều được viết trên giấy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 Tiểu Bạch đột ngột phát hiện được mùi của chủ nhân mình liền ngốc đầu lên nhìn vào bên trong Quả thật chủ nhân của nó đã hiện thân Cực khổ cho ngươi rồi Trần Vũ vuốt đầu Tiểu Bạch đồng thời lấy trong túi chữ vặt ra 20 viên yêu hạch cấp 1 đưa cho nó Cảm ơn chủ nhân Tiểu Bạch không trần trừ liền há to cái miệng nuốt xuống tất cả yêu hạch mà Trần Vũ mới vừa đưa Sau đó nó rụi rụi cái đầu vào chân của hắn tỏ về thiện cảm lắm Trần Vũ thấy như vậy cười lớn mà nói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 Không nói đến diện tích lớn, thành sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Không nói đến diện tích lớn, thành sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Bên trái cung điện có một con suối chảy từng giọt ra từ một khe đá. Phía dưới là một ao nước, từng con cá năm màu nhàn nhã tươi đẹp vẫy đuôi. Lá sen xanh miếc phẳng phất như là hàng mỹ nghệ được điêu khắp tinh tế. Phía bên phải cửa vào chính là hoa cỏ và cây ăn quả cao thấp chẳng chịt với nhau, tự động phập phồng.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 Căn phòng kế bên cửa sổ trồng rất nhiều loại bông hoa đẹp mà hắn cũng không biết đó là hoa gì. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ rất là đẹp. Hơn nữa căn phòng này có mùi thơm rất là dễ chịu, làm hắn thư giãn tinh thần. Cơ nguyệt thì hắn thư giãn như vậy, nàng cũng không làm phiền, bà ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau Trần Vũ trong thư giãn mở mắt ra. Hắn thấy mình biết khuê phòng của nàng rồi, chỉ nên đi làm việc khác. Ta lúc trước chỉ mới học phổ văn.